Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Liên cuối người chào cảnh Lan Hiên Vài phút sau đã đi hết Trong phòng chỉ còn lại mình cô với hắn Phòng anh nhất thời an tĩnh Đến đáng sợ Lê Minh Phi cảm giác như nghe thấy Cả tiếng tim đập của bản thân Vậy nếu như anh đang bận Vậy thì đi trước đi Có hắn ở đây Cho dù mỹ thực cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị Cứ thong thả đi Thật ra tôi tự biết lượng sức mình Anh hôm nay đến đây cũng chỉ là bắt buộc. Người như anh phải có một cô gái thật tốt mới sướng đôi. Anh có thể đi đâu tùy ý, không sao đâu. Thật đấy, không nên ép bản thân mình. Một phen thổ lộ tâm tình, trước tiên hạ thấp giá trị bản thân, sau lấy lời giải thích cho hắn. Cuối cùng tăng bốc hắn một chút. Kỳ thực, cô muốn nói chính là người mau cút nhanh đi, đồ ăn ngon sắp đến rồi. Ta muốn yên lành và thưởng thức. Người còn ở đây, ta sẽ nuốt không trôi. Tôi không có miễn cưỡng. Hỡ, Mỹ tới rồi Bồi bàn vừa lui ra Cảnh Lan Hiên nói Cô không phải đang đói sao, mau ăn đi Cô cầm dĩa Cuộn cuộn vài vòng bắt đầu ăn Là do hắn ở đây hay sao Mà mì ăn vào giống như là sáp nến vậy Tôi trung quy chỉ muốn xem xem Cô nàng cực kỳ ái mộ tôi Yêu thích tôi Từng nói qua đời này nếu được gại cho người như tôi Thì chết cũng không hối tiếc Là người như thế nào Lì Minh Phi đang nghĩ vớ vẩn, nghe đến câu hình như đã gặp ở đâu, thì toàn bộ mì ý trong miệng phun ra hết bên ngoài. Cảnh Lan Nhiên may mắn ngồi rõ xa, nếu không kẻ gặp họa, sẽ là hắn. Một đống mì kẹt ở cổ họng làm cô ho đến hoa cả mắt, gần ngẹt thở đến nơi, nước mắt ràng ruộng. Thật ngại quá, cô đứng lên, chuồn đến toilet ở bên ngoài, nhưng đi nửa đường lại chạy về vì cô vừa thấy bóng một tên đàn ông ở đằng xa. Nhấn lúc hắn chưa nhìn thấy cô xoay người bỏ chạy, sau đó cô lại nghe thấy câu nói đáng sợ đó, sẽ làm cô ác mộng liên tục mất mấy ngày. Tiểu Phi Phi, cô đi đâu đấy? Lý Minh Phi liều mạng chạy trối chết, đừng có Phi nữa, nếu như cô có cánh, cô cũng muốn Phi. Oạch! Cô ngã rủi rủi, chân tôi, đôi giày cao chát vót, hại cô rồi. Lý Minh Phi dáng người kỳ quái vẫn không ngừng chạy. Ông trời ơi, sao hôm nay đen đuổi thế này? Người không muốn gặp lại đứng chắn giữa đường, nếu phải chọn tên miến thái chết băm kia với cảnh Lan Hiên, cô thả chọn đối mặt với cảnh Lan Hiên còn hơn. Dầm một tiếng, cửa phòng lần thứ hai bị mở, Lê Minh Phi vẻ mặt rất hung hăng độc địa nhìn cảnh Lan Hiên. Anh kìa, chỉ cần anh chịu giúp tôi lúc này, tôi sẽ mang ơn anh suốt đời, sau này tôi sẽ tận tình báo đáp, nhất định không tiếc mạng sống. Chiều này gọi là liên hợp với vai phụ đã kích lại vai chính Đã nói rồi Thế giới không có kẻ thù vĩnh viễn Có chuyện gì vậy Về mặt cô là như bị ác quỷ đuổi giết vậy Khiến cho cô nàng đanh đá này Phải cầu cạnh hắn thế này Có lẽ thực sự cần hỗ trợ Chỉ là hắn không nghĩ cô ta tương lai Có thể giúp được hắn cái gì Hắn dương mày từ chối cho ý kiến Đừng coi nhẹ người nhanh như vậy Biết đâu sau này tôi lại có ích thì sao Giúp thế nào Hôn ta Về mặt kiểu gì thế này? Hắn nghĩ cô là sắc nữ hay là biến thái sao? Mặc dù cô thừa nhận hắn đích thực là Mỹ Nam. Nhưng làm gì có người nào bị yêu dâu xanh đuổi theo đòi mạng mà còn có tâm tình đi giảm sỡ người khác chứ? Còn nữa, hắn một thân đàn ông to lớn như này còn sợ cô xâm phạm hắn sao? Rồi đó, hắn ăn tươi nuốt sống cô sao không thấy dãi rụa? Cô điền mất rồi, trước mắt nguy hiểm mà còn nghĩ đến những thứ này nữa. Còn nữa, cô cũng không có tùy tiện để người ta hôn, thế được chưa? Giả bờ hôn thôi. Thời gian không còn nhiều, cô nhìn hắn biểu cảm chán, chả muốn động, quyết định chỉnh lại. Mạnh mẽ lôi cái tân hình vạm vỡ kia rời khỏi ghế, cởi đôi giày cao gót vứt sang một bên. Cô hai chân trần dẫm lên đôi giày da của hắn, cảnh lan hiên cao to đủ để che khuất nửa người trên của cô, nhưng cũng đủ để người khác không nhìn thấy đôi ống quần màu hồng tróe kinh dị đó. Chỉ là giả vờ mà thôi, tôi van anh, đừng cứng đổi như khúc gỗ thế có được không? Cô... giúp cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sắp hết thời gian rồi, Lì Minh Phi cắn răng, kéo tay hắn đặt lên lưng cô, một tay kia đặt lên trên ngực, hai tay ôm lấy cổ hắn, dùng sức lôi hắn dán sát vào người. Đừng hỏi nhiều như vậy, anh có phải đàn ông không, biết về vãn đàn bà chứ? Phút chốc, dầm một tiếng, một kẻ liều lĩnh tông cửa mà vào. Tiểu Phi, xin lỗi, xin lỗi. Quỷ liều mạng gặp được hình ảnh mặn nồng, mặt đỏ tới mang tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net